Tập nhân nghĩ đến đó lại đổi mừng thành lo, nghĩ bộn. Việc này biết làm thế nào bây giờ? Cụ và bà hai làm sao biết được những ý của họ? Trong lúc cao hứng, họ tưởng nói cho cậu ấy biết thì bệnh sẽ khỏi. Nhưng nếu cậu ấy vẫn một lòng như trước, thì làm thế nào? Mới lần đầu tiên thấy cô Lâm, cậu ấy đã đòi vứt ngọc, đập ngọc. Rồi như mùa hè năm trước ở trong vườn, cậu ấy nhận lầm mình là cô Lâm hốt vài những lời ân ái. Sau đó tự khuyên chỉ nói đùa mấy câu, cậu ấy đã khóc lóc chết đi sống lại. Này, nếu nói cái cậu ta phạm cô bảo, bỏ cô Lâm, thì trừ phi là cậu ta mê man không biết gì, trừ nếu còn hơi tỉnh táo, thì không những không thể sung sỉ mà sợ lại còn trống chết nữa kia. Mình mà không nói rõ, thì chẳng phải một lúc làm hại ba người hay sao? Tẩm Nhân đãn hẳn có ý định ấy, Chờ cho giả chính đi xa liền gọi thu văn đến trung non Bảo Ngọc, còn Bình Thị đi ra gặp Vương Phu Nhân, mời bà ta vào cái nhà sau phòng giả mẫu để nói chuyện. Giả mẫu tưởng là Bảo Ngọc nói gì nên không để ý, còn ngồi tính toán việc đưa và rước râu như thế nào. Tập nhân cùng Vương Phu Nhân vào nhà sau, chị ta liền quỷ xuống mà khóc. Vương Phu Nhân chẳng hiểu vì sao, đưa tay kéo chị ta dậy, nói... Tự dưng vô cớ, sao à con lạnh như thế? Có việc gì oan ức đứng dậy mà nói. Việc này đáng lẽ con không nên nói, nhưng giờ đây không có cách nào khác nữa Còn là cứ nói xem nào. Cụ và bà đã định việc hôn nhân của cậu Bảo, thật là việc rất tốt. Nhưng con nghĩ, bà xem thử cậu Bảo thân với cô Bảo hay là thân với cô Lâm hơn ạ? Trông nó từ lúc nhỏ ở với nhau một chỗ, nên là ta xem, thằng Bảo có phần thân với cô Lâm hơn. Không phải chỉ thân mà thôi đâu ạ. Tập nhân liền đem tình hình giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc kể rõ đầu đuôi và nói thêm. Những việc ấy, chính mắt ta lớn đã thấy. Chỉ có câu chuyện mùa hè trước đây, con chưa hề dám nói với ai ạ. Vương phụ nhân nắm tay tập nhân nói. Cả nhìn bề ngoài cũng à, đã biết được một vài phần. Này à, con lại nói như thế thì thật là đúng rồi. Nhưng à, vừa rồi những lời nói của ông lớn chắc cả Bảo Ngọc cũng đều nghe cả. Vậy à, con xem thẳng sắc nó ra sao. Cậu bảo giờ đây có ai nói chuyện với thì chỉ cười. Nếu không ai nói thì cứ ngủ hoài. Cho nên những câu chuyện vừa rồi chắc cậu ấy không hề nghe biết gì cả. Việc ấy biết làm thế nào bây giờ? Con nói thế thôi, bà lớn cần phải chỉnh với cụ, nghĩ một cái gì cho viện toàn mới được à Đã thế thì còn cứ làm việc của con, lúc này trong nhà đông người, hãy khoan nhắc đến việc ấy, chờ coi dịp rảnh, ta sẽ chỉnh với cụ, tùy cách lo liệu. Nói xong, bà ta lại chờ sang phòng giảm bẫu. Giả Mẫu đang bàn với Phượng Thư thấy Vương Phu Nhân đi vào, liền hỏi. Còn là tập nhân nói gì mà thậm thậm thuộc thủ thế ạ? Vương Phu Nhân nhân dịp liền nói rõ tâm sự của Bảo Ngọc cho Giả Mẫu nghe. Giả Mẫu nghe nói im lặng một lúc lâu. Vương Phu Nhân và Phượng Thư cũng không nói nữa, một chốc Giả Mẫu than thở. Việc này đối với con lầm cũng dễ thôi, chẳng sao cả. Nhưng nếu thằng Bảo Ngọc mà thật như thế, thì cũng khó liệu đấy. Xuân Thư nghĩ ngợi một lúc rồi nói, Và khó thì cũng chẳng khó. Cháu mới nghĩ ra một cách, không biết câu có bằng lòng không ạ? Vân Phụ Nhân nói, Chị có cách gì, từ nói cho cụ nghe, chúng ta bản bạc cho kỹ, rồi sẽ làm. Theo ý cháu thì việc này chỉ có cách đánh cháo mà thôi. Bây giờ không kể là chú Bảo có hiểu hay không hiểu, mọi người chúng ta cứ xêu sao lên là ông lớn làm chủ, cưới cô Lâm cho chú ấy, xem mà thần sắc chú ấy như thế nào. Nếu chú ấy không hề để ý gì cả, thì bất tết phải dùng cách này. Nếu mà chú ấy có ý vui mừng, thì việc này phải mất công sắp đặt mới được ạ. Vương phụ nhân nói, nếu như nó vui mừng, thì chị định tính cách nào? Phương Thư ghé lại bên tay Vương Phu Nhân, nói phải làm như thế. Vương Phu Nhân gật đầu mấy cái, rồi cười nói. Cũng được. giảm Mẫu liền hỏi. Mẹ con nhà mày làm cái trò quỷ gì thế? Nói ta nghe rõ xem nào. Phương Thư sợ Giả Mẫu không hiểu, để lộ mưu mô, liền ghé bên tay Giả Mẫu nói thầm mấy câu. Quả nhiên Giả Mẫu chưa hiểu được ngay. Phượng Thư lại cười nói mấy câu nữa, giả mẫu cười nói. Thế cũng được, nhưng thật tội cho con vào. Nếu mà siêu giao ra, thì con lầm sẽ ra sao? Phượng Thư nói. Những câu nói ấy chỉ nói cho một mình chú Bảo nghe, nhất thiết không hở ra với một người nào. Thì ai biết được ạ? Đang nói chuyện thì A Hoàn vào trình. Cậu hai liễn đã về ạ. Vương phu nhân sợ Phạm Mẫu hỏi Giản Điển, liền đưa mắt ra hiệu với Phượng Thư. Phượng Thư đến chỗ Giản Điển rồi vĩu môi ra hiệu, hai vợ chồng Phượng Thư đến chờ ở nhà vương phu nhân. Một lúc vương phu nhân về thấy Phượng Thư đã khóc đỏ cả hai mắt, Giản Điển hỏi thăm sức khỏe rồi kể lại chuyện đến đồn Tháp Lý lo điệu đám ma vương tử Đằng cho vương phu nhân nghe. Giản Điển lại nói thêm Có chiếu chỉ nhà vua, chỉ phong chức hạm nội các cho thị hiệu là Văn Cần Công, bảo người nhà đưa Linh Cửu về quê, chuyển cho quan lại dọc đường trông non lo liệu. Ngày hôm qua Linh Cửu bắt đầu ra đi, giả quyến đã bắt đầu khởi hành về Nam rồi. Mợ có gửi lời về hỏi thăm sức khỏe và nói không ngờ giờ đây lại không thể vào kinh, có bao nhiêu câu chuyện không thể nói được. Mở lại nghe nói anh cả nhà cháu cũng định vào kinh. Nếu dọc đường gặp nhau thì sẽ bảo anh ấy đến chỗ nhà ta nói lại. Vương phụ nhìn nghe xong đau xót vô cùng. Phượng thư khuyên lên một hồi và nói. Mời thím hãy ngồi nghỉ một chút, đến đêm ta lại bàn chuyện chú Bảo ạ. Phượng thư nói xong cùng giả liễn về phòng, đem câu chuyện vừa rồi kể cho hắn biết và bảo hắn sai người sắp xếp nhà mới cho bà Ngọc. Một hôm đại học ăn cơm sáng xong cùng Từ Kim sang nhà bà mẫu hỏi thăm sức khỏe, đồng thời để đi dạo cho khuê. Vừa sang hỏi quán tiêu tương được mấy phút, Bỗng nhớ lại quên mất cái khăn tay Đại Ngọc liền bảo tử thiên về nhà lấy Còn mình thì thông thả vừa đi vừa chờ Đến sau núi đá bên cầu thấm phương Chỗ trước kia cùng trôn hoa với Bảo Ngọc Bỗng ngày đấy có tiếng người nức nở Đại Ngọc dừng chân lại nghe Nhưng không nhận ra tiếng của ai Lại cũng không nghe rõ người ấy vừa khóc vừa kẻ kẻ những gì Trong lòng rất là ngờ vực Đại Ngọc liền thong thả lại dần Thì thấy một A hoàn Mày rậm mắt to đang khóc ở đấy Lúc chưa trông thấy người ấy Đại Ngọc ngờ là A hoàn lớn nào đó Có tâm sự không nói ra được Nên đến đấy khóc Đến khi trông thấy Đại Ngọc lại buồn cười Nghĩ bụng Cái đồ hung xuẩn này Làm gì cũng tình với tứ Chắc là con này giận vì bọn A Hoàng lớn đấy thôi Cô ta nhìn kỹ lại Không biết là người nào người con gái ấy thấy đại Ngọc đến không dám khóc nữa liền đứng dậy lòng nước mắt Đại Ngọc hỏi sang phô cứ lại ra dây mặt khóc người con gái ấy nghe hỏi lại chảy nước mắt nói cô Lâm cô từng nghĩ mà xem họ nói chuyện cháu không biết dù có nói sai một câu chị chồng cũng không nên đánh cháu khi mà đại Ngọc nghe không hiểu nó nói gì Liền cười hỏi Chị mày là ai? Chị cháu là Trân Trâu ạ Đại Ngọc nghe nói Biết nó là người bên nhà xả mẫu Lại hỏi Mày tên là gì thế? Tên cháu là con ngốc ạ Đại Ngọc cười rồi lại hỏi Thế thì vì sao chị mày đánh mày? Mày nói sai câu gì thế? Vì được gì ạ Chỉ vì câu chuyện Cậu bảo nhà ta ăn cưới cô bảo đi thôi ạ Đại Ngọc nghe câu ấy Tin đập thỉnh thỉnh như xét đánh bên tay Một lát sau tinh thần hơi bình tĩnh Liền bảo người A Hoàng ấy Đi lại đây với ta Người A Hoàng theo Đại Ngọc Đến góc bên kia Chỗ chôn hoa đảo năm trước Thấy vắng vẻ im lặng Đại Ngọc hỏi Cậu bảo lấy cô bảo Tại sao mà họ đánh mày cụ bà hai và mọi phần thư bàn với nhau Nhìn lúc ông lớn sắp lên đường, khớp suốt bàn cái gì tiếp để cưới cô bảo. Thứ nhất là muốn không hề gì đó cho cậu bảo. Thứ hai là...